Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là bà ta Một tháng sau Khi mình còn nằm liệt sường Thì Mỹ Nhung bất thần trở ra Lần này bà ấy không đi một mình Mà cùng với Thiên Thu Nhưng thu lại Trong lốt mà à sầm tiên lìn Mình bị ác hợp quách động Nên khi bà ta ngồi trên xe lăn Mà người đầy là Thiên Thu Đến trước mặt mình Thì mình chỉ chào nước mắt Chứ không làm sao lên tiếng được Nhưng nghe Thì mình nghe rất rõ Mỹ Nhung không giấu giếm nói thẳng Cô người yêu nhỏ bé của ông bây giờ Đã trở thành nàng hầu Đẩy sẽ lan cho tôi rồi Mà ông biết tại sao cô ấy lại chấp nhận Làm điều này không Bởi cô ta Cũng bị tôi cho uống một loại thuốc Giống như ông đã uống Tuy công dụng có khác nhau Thuốc ông uống thì sau vài tháng nữa sẽ chết Còn thuốc cô ta uống thì không chết mà chỉ khờ khờ điên điên thôi. Ông thấy đó, nhìn thấy ông mà cô ta không hề xúc động, không nhận ra người tình của mình. Mình điên tiết lên, nhưng chẳng làm gì được, đành chỉ biết cua hai tay trong tuyệt vọng. Nhìn thiên thu đẩy xe lăn đi, đi được mấy bước thì bà ta quay lại chọc tức mình. Ông không hỏi sao tôi lại ngồi xe lăn à. Thực ra tôi có què của gì đâu Chẳng có tôi giả vờ để hành hạ nó chơi thôi Bà ta nói xong từ bước ngay xuống xe Đứng lên một cách linh hoạt Trong lúc vẫn dục thiên thu đẩy xe lên đổi Ngày tháng 5 Mình ngất đi có lẽ khá lâu Sau khi mình thức gần suốt đêm Để cố viết cho thật nhiều trang nhật ký Mà mình định viết từ lâu Mà chưa thực hiện được Có lẽ do bận dụng sức quá căng thẳng quá lâu nên mình đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, mình hơi giật mình khi nhìn thấy con tư xương đang quỷ bên cạnh. Nó bật khóc khi thấy mình tỉnh lại. Nó nói trong nghẹn ngào. Ông ơi, cô cô Thiên Thu đã rơi xuống vực rồi. Thằng em con lao theo mà không kịp và cũng chết dưới vực sâu đó. Mình bận toàn lực và bật lên một tiếng. Trời ơi, rồi... Ngày tháng 5, mình điện con Nếu con đọc được những dòng này Thì con đã biết mình là con của ai rồi Và chắc con Sẽ ngẳng nhiên tại sao con là người con duy nhất Của ba với thiên thù Trong khi bà Mỹ Nhung không hề Sinh cho ba một đứa nào Vậy tại sao Gọi con là út Chỉ vì cho đến khi ba chết Chắc chắn sẽ không có ai Là chị em con nữa Ba gọi con là út để khẳng định Con là chót, là duy nhất Bởi ba biết chắc Lại khi ba ra đi rồi Thì bà Mỹ Nhung sẽ bày lắm trò nữa gạt con Vậy con nên nhớ Sau con Ba không hề có con với ai nữa Ba lại chờ cho con mau tìm được quyền nhật ký này Để đọc và biết hết sự thật Có như thế Con mới hiểu tại sao ba yêu cô Thiên Thu Đến như thế Và rồi đây con cũng yêu mẹ con Như bà ba vậy Ngày tháng 5 Mỹ Uyên của bà ba, ba không còn sức để biết được nữa Ba chỉ muốn lặp lại Đây là tất cả những gì con nên xem Về tài sản Thì trước đây vài tuần Khi nghe biết sự thật Quanh âm mưu của người Mà con gọi là mẹ Bà Bí Nhung Thì ba đã âm thầm nhờ luật sư lập tờ Di chúc Để lại tất cả sản nghiệp này cho con Chỉ duy nhất Có con là đủ tư cách thừa hưởng Tâm nguyện cuối cùng của ba Là muốn con Hãy tìm kiếm được 2 cốt của mẹ Thiên Thu Và lập mộ đàng hoàng Nếu được thì hãy chôn cô ấy bên cạnh ba Mịnh Nhung buồn tập nhật ký xuống và bật khóc Những gì cha cô viết là sự thật Mà cho đến giây phút này Cô mới hiểu tại sao thâm tâm mình Từ nào đến giờ Tuy nghĩ bà Mỹ Nhung là mẹ mình Nhưng chưa bao giờ Uyên có tình cảm sâu đậm Với người đàn bà ấy Mỹ Yên đã bỏ ra hơn chục ngày Để tự thân đi tìm hài cốt mẹ dưới vực sâu địa hình hiểm trở Vực sâu nguy hiểm Những điều đó không làm trùn chân cô gái yếu đuối Nhưng kết quả vẫn là con số không đến ngày cuối cùng Khi tất cả những người giúp Uyên đi tìm Đã phải chán nạn buông xuôi Thì Mỹ Uyên chật nhớ tới ngôi nhà của Thiên Thu Trở lại nơi đó Thì ngay khi vừa nhìn thấy cô Bà cụ trong nhà nó reo lên Mày quá tôi đang tính đi tìm cô đấy bà kéo yên ngồi xuống vừa thuật chuyện đêm qua, tôi lại mơ nghe chuyện hot nhất tại đọc